Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của báo ứng Phủ Tướng Quân để cùng xem cái kết cuối cùng của những câu chuyện diễn ra ở Phủ của Tướng Quân nhà họ Vũ như thế nào. Cái nhân quả báo ứng ở trong đó là báo ứng cho cái sự gì? Các bạn hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ấn nút like, nút chia sẻ video để đồng viên là Tũng có thêm động lực làm những video khác hay hơn, chuyện hay hơn cho quý vị và các bạn cùng lắng nghe Các bạn cũng có thể liên hệ theo hướng dẫn số điện thoại và Zalo ở trên màn hình để đặt các sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, sản phẩm kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh giảm ngọt 30% và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc của Tũn Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Trên con đường trở về nhà, hai người chứ đừng biết bao nhiêu là suy nghĩ mầm lung Bởi vì không ngờ lại có vong nữ xuất hiện để báo oán Thế rồi gia đình họ sẽ ra sao với nỗi lo vô hình ấy? Về tới nơi, Văn Chính và bà Bình lựa thời cơ kể lại câu chuyện cho Văn Bình nghe Nhưng có vẻ ông Văn Bình không phải là người tín tâm Cho nên khi nhắc đến chuyện đó, ông gạt phát đi, không có đeo bùa Bà với cái thằng chính có đèo thì đèo. Tôi thì tuyệt nhiên không là không đâu. Đến vong hồn đó là ai mình, mình còn không biết. Thì liên quan đích gì đến gia đình mình mà bao quán. Bà với thằng chính đúng là cả nghĩ. Nhà mình công danh hiển hách. Hàng ngày thằng chính nó còn phải đương đầu với sống chết ngoài xa trường. Đã bao giờ nó kêu than cái gì đâu. Thế mà bây giờ bà ma mạnh cai gì, cái gì. Bà Văn Bình vẫn cứ ôn tồn nói. Ông nói thế ấy. Rồi không sợ bám bổ ươ Nghe vợ nói vậy Ông Văn Bình lại càng kiên quyết Tôi bảo không là không Bà dẹp ngay mấy cái trò mấy tiếng đi Cả cái thằng chính nữa Lo mà chăm vợ mày đi Chẳng mấy chốc rồi lại phải quay về quân doanh ở Biên Thủy Mà cứ đi theo bà ấy Chả giải quyết được cái gì đâu Mày nhớ mày đang là phó tướng Biên Ải đấy Người ta biết mày tên được cái sự bói toán ma quỷ Thì có mà dòng họ nhà ta đeo mò vào mặt Văn Chính thấy cha nói quá lời Liền đáp rịn nhìn thấy hồn ma, cả hai mẹ con con đều thấy tỏ, trừ chẳng phải là cái sự hoang đường lêu trai. Còn hết nghĩ cha cụ nên đeo kết buổi bình an này vào. Vừa dứt câu, ông Văn Bình đập bàn nạt nộ. Cái nhãi này hay nhỉ, dù anh có là phó tướng đích chẳng nữa thì về đấy anh vẫn là con tôi, tôi nói không là không, không có nhiều lời. Anh đi vào mà trông nam vội, nó sâu sắc tiểu tùy lắm rồi đấy. Bây giờ anh nhìn xem Có còn anh nhận ra nó nữa không Thế ông cụ nói vậy Thì Văn Chính lặng lặng đi vào phòng Với Thị Cầm Có vẻ như vợ của anh cũng đã tỉnh táo hơn Đôi mắt không còn đỏ ngậu Cũng không còn ánh thất thần như trước nữa Vừa trông thấy Văn Chính Thị Cầm lao vào Ôm chầm lấy chồng Đợt này Chàng ở nhà lâu hơn một chút Với thiếp có được không Hiểu được nỗi cô đơn của vợ, Văn Chính vỗ về nàng yên tâm tĩnh dưỡng. Tướng quân Hồ Quảng đợt này cho ta nghỉ dài ngày. Đừng lo lắng, nàng phải cố gắng để vượt qua nỗi đau. Ta cũng vậy, rồi mình cũng sẽ có những đứa trẻ khác. Con thì cũng đã mất rồi, nàng phải cố lên. Đừng có khóc nhiều mà dạ ta sót. Còn biết bao nhiêu công việc chờ chúng mình kia. Xong Văn Chính đưa lá bộ bình an cho vợ đeo. Hôm nay, ta và mẹ cũng đi xem ở chỗ bà Đồng. Bà Đồng nói là mấy người nhà mình phải đeo cái lá bùa này để luôn được phổ hộ vệ về. về phần ông Văn Bình thì cho dù có like như thế nào, ông vẫn kiên quyết không chuyển, không đeo lá bùa. Hôm nay trăng sáng, mặc dù trong lòng vẫn buồn vì chuyện đứa cháu nội, nhưng ông vẫn ra cái tròi sau vườn nhà thưởng nguyệt mà ngâm trà. Ấy là cái thô vôi mà chẳng mấy khi ông bỏ từ trước tới giờ. Vườn tược rộng rãi, nhiều loại cây ăn quả, ánh trăng sáng bằng vặc trên cao chiếu dọi, khiến cho mọi thứ trở nên lung linh huyền ảo. Vừa hay là mời dằm trăng đẹp một cách lạ lùng, ông Văn Bình ngẫu hứng ngâm nga nảy kiều. Đêm thu khắc lậu, canh tàn, do cây chút lá, Trăng ngàn ngậm xương. Lối mòn có nhợt nhiều xương. Lòng quê đi một bước đường một đa. Ai... Lời thơ vừa dứt, ông Văn Bình bỗng nhiên thấy có một cái bóng từ ngoài cổng lù lù đi vào. Ông ngắm chăng cho nên đèn đuốc trong nhà đều đã tắt. Ngoài vườn bây giờ chỉ còn mỗi ông Bà Bình cũng đã ngủ từ bao giờ Vợ chồng ông Thì ở bên trong Vợ chồng nhà chính Thì ở nhà dưới Đám kẻ ăn người ở giờ này Cũng chẳng đi ra ngoài làm gì Ông tự hỏi Mấy cái bóng kia là ai Còn đang miên man suy nghĩ Thì mấy cái bóng đã lầm lối đi vào giữa sân Bây giờ ông mới nhận ra Một cái bóng cao Và hai cái bóng trẻ con Chỉ độ hơn một thuốc Ông giật mình Bởi vì có một cái bóng quen thuộc Miệng ông á khẩu định kêu lên Nhưng tựa như có ai đó Đưa tay chặn học Không để cho âm thanh của ông thoát ra ngoài Bây giờ khi chỉ còn cách Ông độ 4-5 bước chân Thì cái bóng cao lớn mới lên tiếng Âm thanh như là từ cõi vô minh Vọng xoáy vào trong tâm trí Sao ông lại đối xử với tôi như thế Tại sao? Tại sao? Ông Văn Bình lúc này há hốc mồm Tân cha chân tay không cả cử động được Ông muốn thoát ra khỏi cảnh này Nhưng đành bất lực Hai cái vòng nhỏ cũng lên tiếng Tại sao? Tại sao mày ác như vậy? Ác như vậy? Loáng một cái Hai đứa bé lao vào vật và tay túm tóc ông Khiến ông đau điến Nhưng chẳng thể nào dễ dụa được Chỉ có thể u ớ Trồng thêm Văn Bình mặt mũi nhăn nhó Hai đứa bé cười Khanh khách Đau không? May con hành cho mẹ tao đau hơn thế đó Tiếng cười của mấy cái bóng cứ xoáy sâu vào trong tâm trí của ông Văn Bình Làm cho đầu óc của ông cứ ong ong Ông muốn kêu cứu Thế nhưng cổ họng đã nghẹn lại Bỗng dưng Ông cảm thấy có một luồng sáng nập lè Chiếu ra làm cho mấy cái vong kia rũ lên một tiếng, rồi biến mất. Người ông run lên cầm cập, như là có ai giật mạnh cơ thể của mình. Ông ơi! Ông! Dậy đi ông ơi! Chết thôi! Nằm mơ nằm bộng cái gì mà ú ớ thế là tiếng của bà Bình. Ông Văn Bình nghe vậy thì mở toang mắt, nhìn thấy vợ đứng đó, ông tá hỏa. Ông ôm ngực thở hổn học, như thể là có ai đó đang cướp đi không khí của ông. À, "Tôi, tôi tôi vừa thấy ác mộng. À, sao mà nó chân thật như thế? Tôi sợ quá bà." Bà Bình đáp, "Tôi tôi thấy ông nằm chỏng chơ ở đây." chứ có thấy cái bóng nào đâu. Ông Bình sờ sờ hai tay của mình thấy đau. Liền nói. Có hai đứa bé nó vặt tay nó giựt tóc tôi đau quá bà. Đây này. Tay tôi nó vẫn còn đang đỏ bừng bừng lên đây này. Quả tình dưới ánh trăng mờ ảo. Bà Bình vẫn kịp nhận ra. Hai tay của một chồng mình đỏ bừng lên. Đầu tóc dối bồ. Lúc này bà mới trách. Tôi nói rồi. Mà ạ. Ông chả tin Lại còn mắng tôi mê tín Thế bây giờ chứ ông sáng mắt ra chưa Đây Ông đeo cái bùa này vào Không rồi có ngày ma nó dọa cho lại đái cả ra quần Cô đồng hưởng cô cũng nói rồi mấy hôm nữa nhà mình sẽ có quý nhân giúp giải vong Bây giờ cũng chỉ biết mong chờ thôi chứ còn biết làm nào Ông Văn Bình nhận lấy lá bùa từ tay vợ Đeo vào cổ Bởi cho đến giờ phút này Thì ông thực sự tin Vào chuyện hồn ma là có thật Hơn nữa Trong lòng của ông Lại đang chứa đựng nỗi sợ Đeo bám Khiến cho ông dây dứt bấy lâu Mọi việc trôi qua trôi lại Thời gian đứa cháu nội mất Cũng đã qua được độ gần tháng Văn Chính lâu ngày buồn chân buồn tay liền đi lên nhà bạn Ở phố huyện chơi cho khuây khỏa Ở nhà bây giờ Chỉ còn lại ba người Ông bà Văn Chính và cô con dâu Cùng với đám kẻ ăn người ở Phủ đệ rộng manh mang Cảm giác lúc nào cũng chống trải cô tịch Thị cầm cũng dần dần ổn định lại Cũng bắt đầu nhúc nhắc Theo bà Văn Bình đi chợ Chỉ là bà vẫn sốt ruột Người mà cô đồng hưởng nói hiện giờ vẫn chưa thấy đâu. Nhưng độ này nhờ những lá bộ bình an mà cô đồng cho. Cho nên mọi người trong nhà cũng không gặp sự ma quỷ ám ảnh như trước. Mặc dù ít thấy hồn ma kê hiện về, cũng không thấy mơ mộng gì. Nhưng có những đêm, họ mơ hồ nghe tiếng. Người đàn bà cười đùa với lũ trẻ con khúc khích ở ngoài sân. Có lúc thì chúng nó lội bòm bóm ở ao. Có khi thì chúng nó chạy thình thịch, thình thịch Ở ngay đầu trái Tiếng cười rôm giả lắm Nhưng âm thanh ma quái cứ như vọng về từ cõi vô minh Người nhà ông Bình quả tình là sợ dựng cả tóc gái Chính vì như vậy Nó thành một luật bất thành văn Cứ sau giờ Tuất Buổi tối là nhà ông Bảo Bình cửa đóng thêm cài Không giao tiếp với bên ngoài Bởi vì họ sợ Hồn ma kia sẽ đến bất thỉnh lệnh Làm cho họ rụng rời Rồi không khéo theo về với ông bà tiên tổ ấy vậy mà có một lần thị cầm bỏ quên không đeo lá bùa Khi tắm rửa Lúc cơm nước xong xuôi đi ra ngoài hiên hóng gió Bây giờ trời mới chập chậm tối Thị cầm quan sát xung quanh Bỗng nhiên ánh mắt khựng lại ở ngay ngoài ao Cô nhìn thấy một bóng người đang cúi gầm mặt như giặt rũ gì đó Tưởng là quân hầu cô đánh bảo lên tiếng Thế giờ này đứa nào còn bày vò gì ngoài đấy đấy Đi nghỉ đi rồi mai làm Cái bóng vẫn cứ lúi húi không đáp Thị cầm tò mò Cô tiếp tục Này đứa nào ngoài cầu ao mà tôi gọi không giả nhờ thế Vẫn không có tiếng đáp Như có sự thúc dục Thị cầm tiến gần hướng cầu ao Đứng ngay đằng sau cái bóng Đứa nào mà sao tao gọi không thưa Không ỉ ôi gì Cái bóng bỗng nhiên quay phắt lại Làm cho thị cầm hồn vế lên mây Bởi lộ ra là một khuôn mặt phù nề Trắng bềnh bạch Con mắt lồi ra Cái miệng mở rộng như cái gầu sòng Trong đó răng lồng trộm <cười> Là tao chứ ai Là tao đến tìm chúng mày chứ ai Thế rồi nó lắc mình một cái Khuôn mặt lại trở lại thanh tú xinh đẹp Nhưng nhợt nhạt thì cầm biết mình đã gặp điều gì Lắp bắp Cô, cô đi đi tôi tôi không có tội gì với cô hết Bóng ma đến đây thì cười ngạc ngẽo Từ từ đứng dậy Cao lêu đêu Dễ phải đến chạm ngọn xoan Ở dưới đây tao cô đơn lạnh lẽo lắm Cũng may còn có hai đứa trẻ Thế mày xuống cho có chị có em Rồi mày trông bọn trẻ con cho tao nha Trong ý thức lúc này Thị cầm chỉ muốn bỏ chạy vào nhà Nhưng chẳng hiểu sao tay chân thì cứ cứng đơ đơ Muốn nhấc chân lên cũng chẳng nổi như hiểu chuyện gì xảy ra Thị cầm van xin Tôi không có tội gì cả Tôi xin cụ thả cho Cô thả cho Cái bóng cười gần ghê gớm Tao chết oan Mày xuống với tao Rồi dòng họ vũ nhà chú mày trước sau cũng chết Cũng chết Nó vừa nói Vừa vông tay vả thẳng vào mặt thị cầm đôm đốt Máu mũi máu mồm của thị cầm văng tung tué Cái bóng nó chẳng thèm quan tâm Nó khom khom người cúi xuống nhìn vào mặt thị cầm Ánh mắt sắc lạnh Mày đau không? Nhưng còn chưa đau bằng những gì gia đình tao phải chịu đâu Chưa đau bằng những gì chúng mày gây ra cho tao đâu Cái bóng định dùng những móng vuốt của nó, cào mặt thị cầm. Thật may vừa hay ông bà Bình lúc đó nghe tiếng gào thét, thì đi ra trên cổ có đeo lá bùa bình an. Nó phát ra một luồng sáng, khiến cho cái bóng người đàn bà giết lên một tiếng rồi biến mất. Nhìn thấy cha mẹ chồng như là nhìn thấy được cái phao cấu sinh, thị cầm ôm chầm lấy bà Bình mà nức nở kể lại mọi chuyện. Thấy con dâu mặt sưng vù lên. Bà Bình mới bảo Là buổi bình an Ta vào thằng chính xin được Của cô đồng hưởng thiêng lắm Con phải nhất định phải đeo vào Để phòng cái sự bất trắc Ta nghĩ hồn ba này Nó khó mà tha cho gia đình mình Cô đồng hưởng bảo Rồi sẽ có quý nhân đến phù trợ Chỉ là ta chở mãi chưa thấy Thấy hai mẹ con ở bên ngoài lâu như vậy Ông Văn Bình mới thúc giục Thôi Mẹ con bà đi vào nhà đi, xương nó xuống dày rồi, lần sau làm gì thì phải cẩn thận đi. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, sau cái chết của thằng bé, tính ra cũng đã gần một tháng. Mọi sự nhà ông Văn Bình rồi cũng quay về với quỹ đạo của nó. Văn Chính sốt ruột muốn trở lại quân doanh, nhưng xem ra mọi việc nhà vẫn còn ngồn ngang. Còn thị cầm thì cũng dần ổn định lại tâm lý, mặc dù trong thâm tâm vẫn còn nhớ thương đứa bé lắm. Vì thời gian gặp nhau ít, mỗi lần văn chính về, hai người cuốn quýt cứ như là vợ chồng son. Nhưng tất cả cũng không quên, họ phải cảnh giác với vong hồn người đàn bà, luôn luôn sẵn sàng rình dập làm hại họ bất kỳ lúc nào. Thế nhưng mọi chuyện cũng đã đến y như lời cô đồng hưởng nói. Một ngày trời nóng quá Lúc trời sâm sẩm Ông Văn Bình không chịu nổi Ngó trước ngó sau Thế đám gia nhân người hầu của mình Đang tối bội mỗi người một việc Ông cởi phăng bộ quần áo ngoài Định làm mấy gầu nước giếng Để hạ nhiệt Bất chật ông nhớ tới lá bộ bình an Ông đang đeo thầm nghĩ trong bụng Thôi ta đem vào trong nhà Cất cẩn thận Không khéo lại ướt hết Rồi xôi hỏng bỏng không Chắc là cất đi một tí thì không sao đâu. Nói đoạn, ông đem lá bùa vào nhà cất rồi yên tâm đi tắm. Mặc dù cũng thuộc rằng hạng danh gia vọng tộc đấy, nhưng ông Văn Bình vẫn giữ thói quen của mình như những người dân bình thường. Ông không thích tắm nước đun của bọn kẻ ăn người ở, ở trong phòng bởi vì ông thấy tắm ở trong phòng nó bí bách lắm. Với ông cái mùa này thì nước giếng vẫn là nhất Ông cứ thế vục luôn cái gầu rội ào ào rồi lầm bầm Ai, Đúng là nước giếng Lúc nào cũng gọi là sảng khoái nhất Thế này thì nắng nóng làm gì nổi ông chứ Đang tắm thì bất chật Ông nheo mắt khi thấy con đứa bé Nó chạy lon ton lon ton Giống như chơi trốn tìm Ở ngay chỗ lùm cây gần giếng Con cái nhà ai mà lại tự dưng sang nhà ông chơi thế? Này Ồ hay thế rồi bố mẹ chúng mày lại bắt nhốt cả vào cho mấy cái roi bây giờ Như nhớ ra điều gì Ông lại hỏi Có gì đó không đúng rồi Rõ ràng là nhà mình đóng cổng rồi cơ mà à, Mà chính mình Bảo thằng Bần Người ăn kẻ ở nó cài then cẩn thận đâu vào đấy cơ mà Còn đang thắc mắc thì bỗng dưng lại xuất hiện đứa bé thứ hai Ở trên tay nó cầm một cây khăn Hai thằng chúng nó vui đùa với nhau khúc khá khúc khích Thế nhưng âm thanh nghe nổi hết cả da gà Bởi vì nó không giống như tiếng cười của trẻ con bình thường Mà là tiếng vọng như từ cõi vô minh về Ông dừng lại, tập trung quan sát Xem mình nên làm gì tiếp theo Cùng lúc hai thằng bé quay lại Ông chết khiếp Trong khuôn mặt của chúng nó dữ tận Đôi mắt không có chồng Nụ cười quỷ dị với những cái răng nhọn hoắt Tóc chúng nó thì lầm trả lầm trầm Trông cứ như là bị người ta gặp Cả hai đứa đồng thanh lên tiếng Lão già Cho chúng tôi tắm vế Cho chúng tôi tắm với Ông Bình lúc này trên người chỉ còn mỗi cái quần mỏng tang Mà văn chính định chạy ra Kêu cứu Thì Ở gốc cây mít xuất hiện một bóng trắng Xóa dài Ông biết ngay đó là con ma nữ Thấy ông định chạy Bóng ma dít lên Định chạy đâu ừ? Ở lại chơi với chúng nó chứ Định chạy đâu Ông Bình chắp tay lắp bắp ta xin cô Ta biết tội của ta rồi Ta biết nợ của ta rồi Cô tha cho Bóng ma người đàn bà cười lên Khanh khách <cười> Sao lúc trước mày có tha cho tao không Mày để mẹ con tao sống khổ chết khổ rồi mày có thương không Cô vừa dứt lời Hai đứa bé chạy đến kéo ông Văn Bình Mặc dù chúng nó rất nhỏ Nhưng không biết lấy sức mạnh ở đâu Ông không thể chống cự được Ông định bụng kêu cứu, nhưng cứ mở miệng ra là ú ớ không lên lời. Vong hồn hai đứa bé lôi ông sành sạch đến gốc cây mít ôm tùm. Trên đó nguyên cả một bầy quạ, nó đậu, mắt con ảo con đế đỏ lòm nhìn ông, kêu lên từng hồi ráo rác. Còn mà nữ nhèo mắt nhìn rồi cười. <cười> Mày phải chết Mày phải chết Lần lượt người nhà họ Vũ Chúng mày Sẽ phải chết giáo Chết sạch Dứt lời Một sợi dây thòng lọng Từ trên cành cây mít thả xuống Trồng vào cổ ông Văn Bình Rồi từ từ kém lên Trong giây phút sinh tử Ông Văn Bình vùng vẫy Nhưng chẳng thể nào chống cự lại được số phận Toàn thân ông cứ thế thẳng đứ đừ đừ Trong tiếng cười man dợ Của bầy ma quái Bởi vì chỗ này khuất Ít người qua lại Cho nên không ai có thể nhìn thấy cái chết của ông Văn Bình Đang diễn ra Mọi thứ đối với ông bây giờ Chỉ là nỗi tuyệt vọng Ông cứ chầm xuống Cho đến khi cái chết tìm đến Bà Bình về đến nhà thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt Không thấy chồng con đâu Liền hỏi đám gia nhân Chúng mày xem ông mày với cậu chúng mày mở chúng mày đâu Sao nhà cửa không có ai thế này Một con hầu gái đáp Dạ bẩm bà từ chiều tới giờ Con chưa thấy ông con đâu ạ Biết là không trông mong gì Bà tiếp tục tìm gọi chồng con Nhưng mãi không ai giả nhờ Bà hậm hợp Lại đi sang nhà mấy ông bạn đánh cờ tổ tôm đấy Chả biết là đến bữa có biết về mà ăn không nữa Lúc này mồ hôi nhễ nhại như tắm Bà Bình cũng muốn đi rửa mặt mũi tay chân cho nó mát Nhớ đến cái giếng nhà bao lâu chưa sử dụng Bà định bụng ra đó múc nước rửa mặt Thế nhưng vừa gần đến giếng Bà chợt thấy trên cây mít Có treo lùng lẳng cứ như là cái xác người Vì trời đã hâm hầm tối Bà nhìn còn không tỏ Bà nheo mắt tiến lại gần Gọi đứa hầu gái cầm cái đèn đi soi dưới gốc mít xem. Đến khi chủ tớ ngẩn lên nhìn thì chết khiếp mặt cắt không ra giọt máu. Miệng cứ lắp bắp ú ớ nói không thành lời. Con hầu cũng kêu lên. Ôi, ơi lạng nước ơi, có, có, có người chết treo cổ. Có người chết... Chỉ một thoáng, đám người hầu từ bốn phía túng tụm trộm về cây mít. Lúc này bọn họ thấy đỡ hầu gái cùng bà Bình ngồi bệt ở dưới sân gốc cây mít, liền cuống cuồng đỡ dậy. Bà Bình miệng lắp bắp, bà chỉ tay vào cái xác đang đung đưa. Một người đàn ông lên tiếng, có người treo cổ, hạ xác người ta xuống màu lên. Con hầu đi cùng bà Bình lắp bắp, xem xem người ta có còn sống không. Mấy người không ai nói gì thêm, liền vội vàng hò nhau khiêng cái xác xuống. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể nào cho cái xác xuống một cách nhanh chóng được. Trời đã sâm sầm, bắt thường nhìn chưa tỏ khuôn mặt của người chết. Cho đến khi mấy thằng gia nhân to khỏe, hạ cái xác đặt xuống sân, thì mọi người lại thêm một lần choáng vắng, bởi lẽ đó là cái xác của ông Văn Bình. Bà Bình từ này đến giờ ngồi thất thần nhưng khe khi nghe người ta xác nhận đó là chồng mình Thì bà chạy đến ôm lấy cái xác mà rú lên Văn Chính và Thị Cầm vừa đi đâu đó về thấy gia nhân người nhà túm tụm lại Ở bên góc sân chỗ cây mít Đến xem thì không ngờ lại thấy cảnh mẹ mình đang ôm xác bố mà gào khóc Cả hai cũng cuốn cùng chạy đến Vậy là tiếng khóc thảm thiết lại vang lên Góc làng thanh trù vốn yên bình Nay trở nên huyên áo nhốn nháo Cánh nhỏ họ Vũ nghe Thấy ông Văn Bình chết thì cũng kéo đến đông lắm Sự tăng tóc Nhanh chóng bao phủ Ông Văn Bình Mặc dù là xác đã chết Nhưng hồn phách như vẫn cảm nhận được Vợ con khóc lóc kêu gạo Đột nhiên cái xác co giật đùng đùng Thế rồi máu mũi Máu miệng Máu tai ứa ra đen xì xì Ai nấy chứng kiến thì đều chết khiếp Họ chưa bao giờ nhìn thấy một cái xác treo cổ nào sau khi chết rồi mà là có biểu hiện ma quái như vậy. Từ bốn phía vang lên tiếng quạ kêu, lẫn tiếng cười khanh khách. Người làng hoảng hốt vội vàng tản đi, chỉ bò lại cánh nhà họ Vũ còn ở lại đây. Văn chính dường như đã quá sức chịu đựng. Anh điên tiết chạy vào trong nhà, rút thanh bảo kiếm vẫn treo ở trên tường, lao ra ngoài chỉ lên trời mà hét lên là cô phải không? Tại sao cô làm như vậy? Tại sao cô già để cho ta? Anh điên cuồng lao vào vườn chém cây cối, tựa như là người say, người si, người cuồng, người dại. Cho đến khi thanh kiếm ở trong tay bật ra, anh gục xuống ngay gốc mít. Đám gia nhân bấy giờ mới dám run dày tiến tới. Dìu anh vào nhà, mọi người cũng bắt đầu thu xếp để cho cái xác của ông Bình vào trong cỗ quan tài tươm tất. Ngày sau đám ma của ông vẫn được tổ chức Tiếng kèn tiếng trống của phường bát âm vang lên Bầu không khí của nhà họ Vũ đã u ám Nay lại càng trở nên tăng thương Nhìn thấy cảnh cháu mất Ông mất chỉ trong vòng trưa đầy 49 ngày Ai cũng lắc đầu ngoài ngoại Mọi người trước mặt bà Văn Bình thì không dám nói gì Nhưng đằng sau lưng thì họ dì tay nhau Không biết là cánh nhà họ Vũ Gây lên kêu an cái nghiệt gì mà ông cháu lại dắt díu nhau đi như thế nhỉ Ai, không khéo rồi lại sự trùng tang Trong đám ma của ông Văn Bình Lại xảy ra nhiều điều dị thường Làm cho người ta không khỏi băn khoăn Buổi tối hôm trước khi di quan đưa ông ra đồng Họ hàng tròm xóm đã về hết Chỉ còn lại người nhà Và một vài thanh niên nhà họ Vũ Mọi người tá hỏa khi màn xương mờ mờ Từ bên ngoài chỗ góc mít tràn vào trong sân Trong màn xương, họ thấy hồn ma của ông Văn Bình lù lù xuất hiện Đứng ở cổng, nhìn buồn bã Thấy cha mình như vậy, Văn Chính chạy ra kêu gào Cha, cha ơi, cha đừng đi đi, cha ơi Cái bóng của ông Bình không nói năng gì Chỉ lặng lặng biến mất trước ánh mắt của cả hàng chục người Ai cũng nói chắc là ông không nỡ rời xa vợ con Cho nên đêm hôm mới về tử ly Sáng ngày sau, khi mọi thủ tục đã xong xuôi đâu vào đấy, chuẩn bị khiêng quan của ông ra đồng, thì từ đâu có cơn gió lạ thổi tới hất tung mọi thứ trên bàn lễ lộn xộn Bức họa truyền thần của ông Bình bị xô đổ, hai cây nến trên bàn thờ cũng đổ xuống. Sáp nến màu đỏ nhỏ vào bức họa truyền thần của ông, tạo thành những dòng đỏ tươi ở khóe mắt, trông cứ như là máu. Người ta thất kinh không ai dám động vào bức họa Cũng may có vị sư đến làm lễ cầu siêu Nhẹ nhàng chắp tay niệm A-di-đà Phật Rồi lấy khăn tay, lau đi cho Sư vừa đưa cái khăn lên thì mọi người biến sắc Bởi lẽ cái khăn trắng Không khác nào vừa là đi thấm máu cả Vết máu loan ra, đỏ bầm cả vào Như thế thì khác nào là khuôn dung của ông Văn Bình vừa đổ huyết lệ Điều kỳ quái là lúc đưa quan tài của ông Văn Bình đi Mặc dù đã đủ bố trí bát lộ khiêng Mà toàn là những nhân đinh nghiệp lưỡng Ở trong phường phu tang của làng Chẳng hiểu sao anh em nghĩ rằng Nhấn lợi cố hết sức Nhưng không tài nào nhấc lên cái quan tài được Chỉ đến khi các sư đặt tay vào đầu quan tài Lầm bẩm mấy lời kệ Nghe không tỏ Thì quan tài mới nhẹ bẫng Mấy người thanh niên lại phải nhanh chóng khiêng đi Thấy tất cả những cái sự kỳ lạ đó, bà Văn Bình vật vã gào khóc. Ông ơi, ôi ông ơi là ông ơi, dài ơi, sao dài lại bắt chồng con tôi đi thế này? Nhà tôi có gây lên cái tội cái tình gì hả dài ôi? Tiếng khóc cứ thế mà theo cái xe rồng lạch cà lạch cạch. Ai nấy nghe cũng giận hết cả người. Bầu trời ngày hôm đó u ám mây đen mù mịt như là muốn đổ một trận mưa lớn. Làm cho những người dự tang cũng trở nên tất bật. Cuộc tiễn đưa ông Bình diễn ra nhanh hơn dự kiến. May mắn là khi chôn cất ông xong trời mới đổ mưa. Mọi người thân ai người đó chạy tán loạn chỉ để lại những người nhà họ vũ lùi thủi đi về sau. Dường như cơn mưa kia cũng chẳng thấm gì so với nỗi đau mất cha mất chồng của nhà họ Vũ. Văn Chính quay lại nhìn mộ của bố một lần cuối Thì bất giác anh thấy ở cách xa xa chỗ nấm mộ mới đắp Bóng của bố anh đưa mắt nhìn đầy đượm buồn và thương tâm Điều kinh khủng hơn nữa là trong màn mưa mờ mịt Bóng người áo trắng mà anh nhận ra là người đàn bà đang đeo bám gia đình anh Đứng đó cười Khanh khách Sau đám tang của ông Văn Bình, người nhà họ Vũ ngồi lại họp bàn với nhau để đối phó với những sự quỷ dị đang diễn ra. Họ cũng muốn nó chấm dứt thôi bởi vì để lâu như thế này không tốt. Đến khi không chỉ là bắt ở trong phủ nhà họ Vũ mà không khéo, vong ma bóng quỷ nó còn bắt hết cả dòng họ ở cái làng này. Bà Bình mặc dù đã tiểu tụy đi rất nhiều nhưng khi nghe nhắc đến chuyện giải vong, bà bảo trước khi ông nhà tối mất. Tôi với Chính cũng đi xem Bên cánh nhà cô Hường Đồng Cốt Về những cái sự lạ đấy Cô cũng dự đoán là nhà có tang Cô bảo Nhà chúng tôi phải chờ Rồi sẽ có quý nhân tới Cho nên Theo tôi mọi thứ đã được cắt đặt Ta cứ chờ xem Văn Chính cũng tán đồng Về ý kiến của mẹ Mẹ cháu nói đúng Thầy bà bây giờ cũng nhiều Lỡ không tìm được thầy đàng hoàng Không khéo mình còn khổ hơn Chị Liên mặc dù là hầu gái Nhưng trong dòng họ Cũng có chỗ đứng Thấy mọi người nói vậy Chị Liên mới rụt rè Con thấy con vong quỷ này Nó nặng đấy Bây giờ nó cứ bấu lên nhà mình Ông bà con ăn ở có trước có sau Nhà họ Vũ lại có phúc khí Ê thế... Chị Liên vừa dứt lời thì từ bên ngoài cửa, chỗ ngay hàng câu, nó xào sạc lên ghê giận tựa như là có ai đang cầm cái thân câu mà lắc. Tiếng nói xào xào vang lên. <cười> có oán thì phải trả, mạng phải đền bằng mạng chứ. Tất cả mọi người xung quanh ai cũng tái hết cả mặt. Ông trưởng họ Vũ bấy thấy vậy mới vội vàng nói thôi, thôi thôi thôi thôi Mọi người về nhà về nhà Chuyện này cứ để tính sau 649 ngày bình đã Rồi ta muốn làm gì thì bà làm Đừng có bạn qua bàn lại rồi không khéo ở Vạ miệng vòng mạng Cánh nhỏ họ Vũ lúc này trong lòng thấp thọp lắm Ai cũng sợ Cuốn cuồng đứng dậy cáo từ ra về Không ai dám lầm bàn thêm Lúc này Bỏ lại bà Văn Bình Và vợ chồng văn chính Với đầy lo âu Họ hiểu họ không còn nhiều thời gian nữa Nhưng bây giờ ngoài chờ ra Thì họ cũng chẳng biết làm gì Ở bên làng Hạ Bản Tôm trước Lão Khá và Tay Khánh Bị vợ đánh Phải sang bên nhà ông Cụ Bành ngủ nhờ Mặc dù không thích Nhưng hai anh cha cứ kèo nhèo Ông Cụ cũng đành phải chịu Buổi sáng Lão dậy sớm luyện công Thực chất là đói quá Cho nên dậy hít thở không khí cho đỡ đói. Bầu không khí buổi sáng sớm trong lành. Hai lão dễ chịu, thoải mái. Nhưng cứ nhắc đến cái sự ăn, sự ngủ là hai lão lại trí tróe. Ông cụ Bành cũng sen vào góp vui. Hôm qua thế đếch nào mà lâm tặc vào nhà tao chống mày ạ Tiên sư, lần sau mà mỏ vào nữa, tao chỉ có mà lôi ra sân. Ôi dồi ôi, ngủ cứ như là kéo sẻ ai. Tao có ngủ được đâu Bảo sao vợ chúng mày nó đuổi đi Cũng phải rồi Ôi cứ tưởng là pháp sư chân nhân uh, Thần tiên hạ phản Thì nó phải khác người chứ <cười> Hoa già vẫn là bị vợ Đánh cho như thường Biết ông cụ sỏ xiên mình Lão khá đáp Vâng Thầy cứ nói chúng con là kéo xẻ Thế mà Có người còn nghiến răng kèn kẹp Chả biết là có thù có oán với ai Hay là lâu ngày không đến được với Cái bà kia cho nên là bức xúc Hả thầy Ông cụ bảnh điên tiết Ủa hay cái thằng khốt nạn này ha Mày lại nói bố mày như thế à Ông lại đánh cho bỏ bố mày bây giờ Lão khá vẫn cứ ăn thua Ờ thầy đánh con đi à, Này Thầy cứ đánh con đi Thầy cứ đánh bỏ bố con đi <cười> Tay khánh thấy hai cha con nhà Khá bảnh cãi nhau hăng quá thì can Thôi lại thầy với bố thầy Đói như thế Ruột dính cả vào lưng rồi cứ cãi nhau Ở đây xem ra chỉ có thầy khác Là có tài năng kiếm ăn Ông cụ bành thêm vào Phải Nghe nói mày là cao thủ bắt vòng Bắt quỷ Bây giờ lại kiêm chi xem bói Thế mày thử xem xem là chỗ nào có gạo Mang về đổ vào cái lỗ mồm xem nào Không ạ Thì cả hai thằng cút cu... Tao đi kiếm ăn một mình Ông cụ bảnh mặc dù người gầy gầy xương xương Thế nhưng mà được cái ăn như rồng quấn nó như rồng leo Cha con nhà ấy giống nhau ở cái điểm là làm thì như mèo mỡ Ăn bao nhiêu cũng chẳng vừa Cứ nhắc đến cái sự ăn uống thì y như rằng là nháo nhào cả lên Biết tính cha mình Lão khá cười cười Vâng Thế con sẽ hầu thầy tận răng Mà này Thằng Khánh Thế mày nhận tao là thầy thì mày phải cắp chắp đi theo tao chứ Ai hay là mày lại định ngồi nhà sơi nước Tay Khánh nở nụ cười Ở kìa Thầy không biết nấu nướng Thì phải kiếm ăn Hôm nay con ở nhà chờ thầy về Thầy không kiếm gạo thì về đây nhìn Con kiếm được gạo thì về đây con nấu cho thầy ăn Biết kiểu gì cũng thua Lão khá lủi thổi vào nhà Mặc bộ quần áo cư sĩ màu nâu tràm Tay cầm cái giá đi xin gạo Trong bụng thầm nghĩ Mình cũng đường đường được coi là sức dài vai rộng Vậy mà phải vác giá đi ăn xin, người ta chẳng ỉa vào mặt cho. Chi bằng là mình đi xem bói đổi gạo, có khi người ta còn cần. Nói rồi, lão kiếm đâu được cái mo câu. Dùng than viết lên mấy chữ, xem bói dạo lấy gạo, treo ở trước ngực. Nhìn cái bộ rắn như vậy thì ai cũng cười, thế nhưng lão thay kệ. Lúc đầu có người còn nghi hoặc không tin, thế nhưng có bà chủ quán nước mời lão ăn cái kẹo lạc, nhờ lão phán. Thì quả tình là lão chỉ đâu chống đó Vậy là người ta lũ lượt kéo đến xem Lão xem cho ai họ cũng trầm trồ thán phục Là lão giống như thánh sống ấy. Cái gì cũng biết, cái gì cũng thông mọi sự đều tỏ Mọi người đi xem không có gạo Xem xong cũng để lại cho lão vài hào Được một lúc tiền đã lưng lưng Lão tính thôi không xem nữa Ném luôn cái tấm biển kia đi Để mà ra chợ đong gạo Mua thực phẩm Nào ngờ gặp hai thằng hầu đang khiêng võng đi đâu về Vận âm dương pháp nhãn Lão trông thấy trên đầu võng Nguyên cả một cái đám khí đen xì xì Đó đang đánh đu Thảo nào là võng không Thế mà hai cái thằng kia trông nó toát cả mồ hôi mẹ Mồ hôi con nhễ nhải Tựa như đang vác đá Lão khá liền vẫy tay Ở okay, kìa các chú, các chú à, Dừng kiệu ngay Nếu không dừng thì chết không kịp ngáp bây giờ các chú ơi Hai thằng hầu đi đường đã mệt thì chớ Lại còn bị cái thằng cha già này nó chặn lại Thì gạt ra Định đi tiếp Thế nhưng lúc ấy Từ phía bên quẩy bên kia Lại có tiếng gọi Khoan đã Nói rồi có người bước ra Không ai khác chính là bà Văn Bình Hôm nay bà có việc Đi sang bên Hạ Bản Sau chuỗi ngày tăm tối Ai ngờ trong lúc đứng chờ hai thằng hầu đến để rước bà về lại gặp phải cái sự này. Trước câu nói dọa dẫm của Lão Khá, bà Văn Bình nheo mắt là nhà anh vừa bảo là sẽ chết không kịp ngáp đấy hử. Lão Khá đáp gọn nọt, đứng dời. Bà Văn Bình lại càng thêm nheo mắt kỹ hơn. Tôi với anh có quen biết hay sao? Lão Khá lắc đầu. Tôi với bà không quen không biết. Nhưng tôi nhìn thấy... Ở trên lòng của bà có cái đám mây mù mịt Tôi nhìn thấy ấn đường của bà cũng đen xỉ xỉ kia kìa Tôi đoán là nhà bà đang có cái sự vong sự quỷ nó đều là bám đây Bà Văn Bình như không tin vào tay mình Những điều người đàn ông có dị hình dị tướng này nói quả đúng như hoàn cảnh nhà bà Có lẽ nào đây chính là quý nhân mà cô Đồng Hường đã nói Bà hồ hời à, à, anh nói đúng quá Nhà tôi những ngày qua mất ăn mất ngủ với nó đi Nhìn lá bùa bà Văn Bình đeo trên cổ, lão khánh chỉ Lá bùa bà đeo sắp à, hết tác rộng rồi. Linh lực đã chẳng còn được bao, nếu không trừ ngay thì e rằng là đại họa đấy. Bà Bình thất kinh. Đây là lá bùa tôi thỉnh được của thầy cao tay. Nếu mà hết phép thì thì nhà tôi cũng hết phúc. Lão khá xua tay. <cười> bà cứ bình tĩnh. Bà dẫn tôi về xem nhà bà thế nào, để con có cái sách mà đối phó với vong ma. Bây giờ nó còn chưa đủ mạnh đâu Nhưng để lâu Đến đủ ngày đủ tháng là nó hóa thành quỷ Là bùa bà đeo Đến lúc ấy chỉ là vô rộng Đoạn Lão khá đi theo bà Văn Bình về nhà Nhưng tới nơi Lão chỉ đứng ở cửa không vào Nhìn phủ đệ Chỉ dành cho quan quân Nhưng lại mang nét u ám tâm tối oán khí đang bốc lên ngụt ngụt Lão thở dài ai vòng mà này nó không vừa đâu Bây giờ thế này nhô, người nhà bà có những ai thì gọi hết về ngay. Khi nào về đủ thì báo tôi. Nhà tôi cũng ngay bên Hạ Bản, tôi tên Khá. Cứ sang bên đó hỏi tham nhà Cụ bệnh chuyên mố quạt thì là nhà tôi. <cười> Thầy tôi ngày xưa là Phường chèo Nhớ cho kỹ việc gấp lắm rồi. Bà phải gọi hết người về để tôi làm lễ giải oán. À bà mua cho tôi những thứ này, thứ này, thứ này. Đấy. Lão Khá kể ra một loạt, bà Văn Bình cuống cuồng. Ghi nhớ trong đầu Các đồ vàng mã, các đồ cúng tiến Để lập lễ giải oán Lão khá cũng không quên nói là Thời gian sẽ đúng vào đầu giờ tốt ngày mai Để làm lễ trừ vong Bà Văn Bình vui mừng khôn xiết Bà biết Thầy khá này chính là người mà cô đồng hưởng nhắc tới Chính là vị quý nhân phù trợ Về phần lão khá Chừng đến khi đã thỏa thuận mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi Về nhà thì thấy ông cụ Bảnh và tay Khánh đang ngồi chồng mông ăn cơm rang thì uất lắm trong bụng sôi cả máu. Lão khá ném bao gạo và đống thực phẩm vừa mua sang một bên trống này. Ô hay. Thế được quá nhỉ. Ô hay thì còn cháu thì mất công mất sức thì đi đi kiếm ăn. Thế mà hai người ngồi đây lại xì sụp với nhau nhỉ. Nó tóm lại là bây giờ đi nấu nướng nhá. Tôi nó đói dạ họng ra rồi nên à Tay Khánh nghe Lão Khá nói vậy Cũng không vừa mồm ngẩn lên ờ, Thầy nấu ăn thì rốt Không đi kiếm được ăn thì Để tôi nấu thì thầy làm gì Hả? Thầy ngồi để móc cứt mũi à Cơm muội này là tôi ăn cắp Ở bên nhà hàng xóm Chúng nó phơi ở cái mẹt đấy Thầy tưởng là ngon lành lắm à Ông Cụ Bảnh thấy hai thằng chúng nó kiếm được cơm thì cười. cười Cứ tưởng Khá của thầy không biết làm gì Cũng được đấy <cười> Thôi Để thầy nấu cho các anh ăn. Cứ uống trẻ đặc hút thuộc lão bà giặt ruột. Nha. Nghe thông cụ bảnh nói vậy. Thì lão khá cũng đành hậm hực. Bỏ qua. Khoe thành tích. Hôm nay con gia yêu quý của thầy. Đã trổ tài bói toán. Mới kiếm được nhiều như thế này đấy. Xong liền vạch vạch cái bao gạo và đống thịt. Trong ấy có cả nguyên cái sườn lợn. Cái món mà cha con nhà lão. Cùng với tay khánh. Phải đến cả nửa tháng nay rồi Chưa được mút mát Ông cụ bành trận tròn mắt ngạc nhiên Không ngờ ở cái xứ này Lại có nhiều người thích xem bói như vậy Biết thế Lão mở một quầy xem bói rồi Có mà hốt bạc Nhìn thấy đống đồ Lão khá khoe Ông cụ bành thích lắm Khúc kha khúc khích Đưa tay bóp vai cho con trai Ở đấy Bao nhiêu năm để anh ra nuôi anh khôn lớn Là thầy biết ngay Anh là kỳ nhân rồi mà À, hồi cho mấy cái lão thầy bói dở của cái làng này còn sống vẫn cứ phán đó, tôi xinh anh là sinh quý tử, là sinh long sinh phượng nhưng lúc ấy tôi chả tin. <cười> Không ngờ. <cười> cứ nghĩ rồi anh lớn lên cũng đi theo tôi làm cái nghề phường chèo múa quạt. Chứ bây giờ anh lại còn biết cả xem bói <cười> Lão khá nghe vậy thì híp mắt cười. Bây giờ, Tay Khánh sau khi nhận được thực phẩm gạo nước thì xuống bếp hỷ hụt. Dưới tài nghệ nấu nướng của Tay Khánh, một hồi sau mọi thứ bưng lên bàn, trông đến là ngon mắt. Quả thực là Tay Khánh nó không có phét lát. Ngoài cái ưu điểm là nghèo trong nhà gió thổi lồng lộng, chẳng bị cái gì che, cái gì cản ra. Thì đúng là cái sự bếp núc của Tay Khánh nó cũng có hạng. Nhìn thấy mọi thứ thơm phưng phức, bốc lên. Lão Khá quên mất cả trời trăng Ông cụ thân sinh thì Tay đũa tay bốc nhồm nhòm Ăn cứ như bầy quỷ đói Lại còn Tập mấy chén rượu Cười hít mắt phấn khích Chừng ăn uống no say Lão Khá mới bảo Này con gặp một bà trong làng Bà ấy tên là Tên là cái gì nhỉ Tự dưng còn quen À Bình Bình à, Văn Bình à, Là người nhà họ Vũ Nghe đâu có con trai làm tướng quân gì Ở bên tận bên thủy à... Ông cụ bảnh đang nghe vậy Thì dừng lại ngừng lên Thì làm sao Lão khá bảo Ừ hay nhảy thầy phải nghe con kể Chứ lại thầy lại cứ nhảy vào mồm con ngồi Nhà bà bị vong theo Chồng bà với một đứa cháu bị nó bắt Con thì con nhận cái vụ này rồi Nhưng xưa nay bắt ma bắt quỷ Con không thích đi một mình Con cần người hỗ trợ Không biết ý anh Khánh thế nào nhỉ Đệ tử Tay Khánh nhớ đến vụ lần trước Mình bị lừa Thì chần chừ Cái việc bắt ma Bắt quỷ Thầy lo đi thì Tôi ở nhà tôi nấu nướng Không bữa con ba còn con thì thầy cho mình có mà giữ sức Nó thành ra là Giết gà lại dùng dao mổ trâu Láo khá trợn mắt Anh không muốn đi đấy hả Thế để tôi đi một mời Nhưng tôi tuyên bố trước nha Sau thì anh vậy Không có cái gì bỏ vào mỏ đâu Ông cụ bệnh lâu lâu mới được ăn thịt Nghe thằng con nó chuẩn bị cắt khẩu phần Thì vội vàng xua tay Ừ cái Anh Khánh này Thầy anh nói anh không nghe à Thế đây bố của thầy bảo Thì anh nhất định phải xông pha Chứ lại anh không làm mà đòi Có ăn thì có mà ăn cái ngón chân cái Tay Khánh biết không thể cãi được Cuối cùng gật đầu Thì tất nhiên là đổ đệ nói thế thôi chứ Đổ đệ phải đi theo sát bên cạnh sư phụ của mình chứ Vậy là ông con lại ngồi xì sụp Vừa ăn vừa uống Được một bữa đáy tễ Ăn xong thì Nằm lăn ra ngủ khò khò với nhau Sáng sau ba lão tỉnh dậy Thấy mọi thứ trong nhà như cái bãi chiến trường Chỉ biết là hôm qua có uống rượu Bà đến chuyện bắt ma bắt quỷ Của cánh nhỏ vũ nào đó Còn lại thì chẳng nhớ gì Ông cụ bành sờ lên đầu thì thế nhơn nhớt Ươn ướt Mà cái mồm của tay khánh Vẫn còn dính cộng rau muống Ông cụ dùng mình Hóa ra là thằng này Nó mở lên đầu mình Ông cụ rút cái quốc mộc gõ đánh cốc một cái Vào người của tay khánh Ôi giời ơi chúng mày dậy dậy dậy Mấy người mắt nhắm mắt mở Lồm cồm bò dậy Mới sáng sớm ngôi nhà ấy Đó lại trí trói cả lên rảnh chóng đồ về tốn. Hai lão hành trang đầy đồ sang bên làng bên, hướng đến phủ của tướng quân nhà Vũ. Cũng khá khá lâu rồi, phải nửa tháng gì đấy họ mới có kẻo chữ Tà chữ trong lòng thật ra cũng có chút hồ hởi. Đứng trước tướng phủ lộng lẫy, lão Kháng mới bảo: "Nhà có chó không?" "Bà Bình ơi." "Bà ơi." "Các pháp sư đến rồi nhà có chó không?" "Bình" Cho bời Nghe tiếng gọi Biết là Lão Khá đến Bà Văn Bình cuống cuồng chạy ra tự tay mở cổng Dạ dạ ra lại các thầy ạ Dạ mời các thầy vào ạ Nhà chúng con đang chờ Còn ơ Bà Bình nhìn sang tay Khánh Lão Khá bảo Ờ đại tử của tôi đấy Mặc dù trông hơi ngu như một tí Nhưng được cái là cũng rốt Lão Khánh nhoẻn miệng cười gật đầu Đi từ cổng vào nhà Lão Khánh ghé tai nói với sư phụ Này Thế đệch nào nhà này cây cối nó mù mịt nhỉ Trông nó cứ âm âm ú ú nhỉ Không có mà thì cũng có quỷ nó vậy nó ngự Thầy ạ Lão Khá cũng gật đầu À ừ Oán khí nó bốc lên mù mịt Chắc là làm cái gì ác lắm đấy Hôm nay bắt vong nhất định phải hỏi xem đừng tơ kẻ tóc Vào đến nhà đánh ra đơn nhân của nhà bà Văn Bình Ai cũng ngạc nhiên Bởi vì lúc đầu bà Văn Bình bảo Chỉ có một, nay lại thành hai Mà hai người này trông kỳ hình dị tướng Nhăn nhăn nhở nhở Cứ như là phường chèo Đông Sơn mãi võ Họ nhìn mà muốn bật cười Bà Văn Bình e hèm Sau đó, cả nhà mới đồng thanh Cúi lại hai thầy Lão khá mặt quát tay rơi Cũng cố mà tỏ vẻ mình là cao nhân đắc đạo Cầm chén nước uống chẹp chẹp Rồi đột nhiên cầm luôn cái ấm tích rót thẳng vào cuốn họng của mình Cứ như là quân chết khác Nhìn cái cách lão vừa uống Mà đôi mắt vừa lim diêm Tỏ vẻ kỳ nhân dị sĩ Thật đáng ghét Đám gia nhân có đưa ghé tai bảo Nếu như không phải là thầy hôm nay Chúng nó lại trả tán cho cái hốc vào mặt Lão Khánh thấy sư phụ nhà mình như thế Mãi chưa vào việc thì nhắc Ồ kìa thầy Sao bảo tối nay bắt bong cơ mà Trẻ cháu thế này thì cơ mà hết ngày Lão Khá nhìn ra sân Thấy bản lễ đã sắp sẵn Thì thong rong chắp tay sau đít bước ra lẽ là thế này là được rồi Tí có nhờ các quan thì cũng phải có chút lễ Để bôi trơn Chứ không lần sau người ta trả thêm giúp Xong Lão lại nhìn mọi người một lượt Đoạn lệnh cho Lão Khánh <cười> Đệ tử Chuẩn bị đồ nghề bắt ma Phải có kiếm vào mấy lá bồ à. Chiều nay ta viết Con có cả đạo bào nhá Lão Khánh lấy ra mọi thứ Buổi chiều đã chuẩn bị Nhưng tìm mãi không thấy đạo bào đâu Ờ thầy ơi Đạo bào của thầy bị con chó nó Nó đái vào hay sao ấy Khải lắm bây giờ phải là ấm nọ Nghe vậy Lão Khá giết lên Ồ hành quân ăn hải tên đã bảo giặt đi cơ mà Thế cả ngày hôm nay làm gì Ờ thì ăn xong rồi lại ngủ Đi ra rồi lại đi vào Tay Khánh nói giọng tỉnh bơ Thôi cứ lấy ra đây Hành pháp là phải có đạo bảo Mới đúng lễ đúng nghĩa Cái mùi ấy nó không quan trọng Nói xong cứ thế Lão Khá khoác luôn cái đạo bảo Đầy mùi nước đáy Rồi thắp ba nén nhang đứng trước bàn lễ Khấn vái gì đó Mọi người đứng ở trong nhà Tò mò mà ngó ra Quả tình lúc này Chồng Lão Khá cũng ra hồn phết Bàn tay chắp lại thoan thoát biến ấn, miệng gì dầm dì dầm. Ây hảo quang chiếu dặn nơi tăm tối, bụt đã phân thân xuống đạo tràng, xin độ hương linh về cõi tịnh, ngồi sen cửu phẩm, đen tầy phương, Mô bồ tát tiến vãng xanh, hương hoa thỉnh, hương hoa tỉnh. Ai tư đại tớ con nhất tâm triệu thành chúng sanh độ hết mới chứng Bồ địa ngục chưa thông nguyện chưa nghĩ. Nam mô đức Bồ tát đại nguyện tạng vương giáo chủ mình cõi đừng quên lời thệ nguyện năm xưa co mặt nơi này hướng dẫn hương linh cùng cô hồn giá quỷ về nơi chốn đàn trai tham gia pháp hội. À, nhất tâm triệu thành đại sĩ quan âm thật tuyệt vời cánh tay cứu độ thiện ngàn nơi không đâu cầu thành mà không ứng thì biển khổ thuyền dòng cứu độ người nam mô đại nguyện đức bồ tát đại bi quan thế âm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn thường xuyên hành lắng nghe xin đừng quên lời thệ nguyện năm xưa co mặt nơi này à, hướng dẫn hương linh cùng các loại cô hồn dã quỷ về nơi chốn đại tràng đàn để tham gia pháp hội Ây hương hoa thỉnh nhất tâm triệu thỉnh biển khổ manh mông đẹp đã mang hồn mê chưa tỉnh giấc cây vàng, mau chỉ niệm hồng danh bụt rời bỏ bỏ mê bến rác sang. âm Một nén danh hương một phen triệu thỉnh phục vị. Ây kính thỉnh các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ qua cố trong bảy đời qua cùng với thân nhân quyến thuộc tất cả cô hồn quả tu khắp nơi. Nguyện thờ đức bụt pháp tăng, nương tựa chân ngôn giờ phút này giờ trở về phó hội hương hoa thỉnh. Lão bắn một hồi một chàng, mọi người nghe mà há hốc mồm. Phải nói bình thường lão bát nháo, nhưng một khi mà lão đã tác pháp Nó đâu giờ đấy Lão Khá sau khi đọc Một chàng thần chú giải Bắt đầu lấy thanh kiếm đồng xu ra Múa may quay cuồng Trông hết sức ảo diệu Lão biết Mình chẳng có Lão Khánh biết Mình không có tác dụng gì trong lúc này Rút vào một chỗ kín ngó ra nhìn sư phụ Ủa hả <cười> khá bệnh mà nhiều lúc múa mày cũng ra hồn phết nhỉ không biết tí đánh nhau còn thu gì không không khéo bị người ta đánh cho rồi lại đuổi về thì nhục bỗng nhiên lão khá dừng lại đốt lên lá bùa đầu tiên phẩy tay một cái Hương hoaa Thỉnh hương Hoa Thỉnh nhất Tâm Triệ Thỉnh Ác vàng vừa lặn thô ngọc đã lên Nhục cốt vân ly mặt mũi chưa thấy Hai nén danh hương hai phen triệu thỉnh Phục vị các vị tiên linh qua đời Hương Hoa thỉnh Lá bùa lập tức bùng bùng bốc cháy Mây đen ùn ùn kéo đến che kiến trời Một màn sương u ám Bao phủ lấy toàn bộ tướng phủ nhà họ Vũ Gió nổi ù ù khiến lá cây lạ tà rung lắc dữ dội. Từ trên ngọn cây mít, nhà bà Văn Bình xuất hiện mấy cái bóng, hai người lớn, hai trẻ con. Không khó để nhận ra, ấy là bóng của ông Văn Bình, con bà nữ và hai đứa trẻ. Loáng một cái, bốn cái bóng lướt xuống dưới sân tiến về phía mọi người. Bóng bà nữ cười khanh khách, Có thu tất báo, có oán tất đòi. Pháp sư kia Không liên quan Mau về ngay còn kịp Nếu không thì tàn thay Lão Khá lúc này ấm ức Tiên sư Con ma con quỷ mà dám to họng dọa nạt mình Lão chỉ tay Ở mà nữ to gàn Còn dám bắt cả vong hồn người đấy Không sợ bị đẩy vào kiếp ngạ quỷ muôn đời không được siêu sinh nhờ. Nếu biết điều quay đầu là bờ ta tha chết cho Nhược bằng không Tao thỉnh thần đánh cho hồn phi phách tán Pháp sư Hôm nay lại muốn làm quỷ hầu cho tao à Tao cho mày toại nguyện Pháp sư đột nhiên Nhìn thiếp vong ma nữ Thì nó lắc mình một cái Hóa thành một cơn gió đen Bay vôn vút tiến về chỗ tay khánh Đang ngồi trồm hỗn Vừa bị nhập tay khánh dùng mình Cảm giác như có sức mạnh khủng khiếp Trồm hỗm lao đến chỗ lão khá nhấc bổng lão lên như là cầm con ba ba vật ngựa. Không có thầy trò gì nữa. Bây giờ tay Khánh đang bị vong nhập. Vả liên tiếp mấy cái. Lão khá há hốc cả mồm, ốc cả máu mũi. Ô Khánh ơi mày làm gì thế? Con vong này nó không vừa. Lão khá vẫn chỉ ấn vào tay vỗ bồm bốp. Nhưng con vong cũng biết ẩn giấu linh hồn trong xác phàm cho nên bùa phép lúc này thế nào mà lại không có tác dụng. Lào Khá điền tiết liền lại chắp tay niệm tiếp. Tuyên đọc Trần Ngôn Triệu Thành, Hương Linh đã tỉnh và nghe sức thiêng nguyện gia chỉ tất cả về Pháp hội. Triệu Thành Hương Linh đến đây tiếp nhận hương hoa cúng phẩm. Ngồi lắng nghe đại thần thông Phật pháp Bụt lực Nguyện cầu trì Xin thệ nguyện Biển tệ pháp Kim tiễn hóa Đọc một chàng thần chú Mà người thường nghe cứ lên tha lên thiên Ấy thế nhưng đột nhiên Màn tay bùng lên một luồng sáng Một luồng sáng vàng rực như là Ánh Phật quang chiếu tới thẳng cha Khánh lúc này Nó rú lên một tiếng Có vẻ như đã bị đánh thương Lão Khá Vừa mới khống chế định thân Được tay Khánh Thì hai con tiểu quỷ nó chạy đằng sau Nó cuốn tới chân Túm giật ngã lão Lôi đi sành sạch cười Khanh khách Ôi giời Quả thực mấy mẹ con nhà chúng nó Nó vật cho lão Khá Cứ cuốn cuồng cả lên Lão đầu váng mắt hoa Phải đến một lúc lâu sau Lão mới tung ra thêm hai lá bùa Tỏa ra ánh sáng vàng rực Quả nhiên là Phật lực Luôn có hiệu lực để định thân Mặc dù là không có sát lực Thế nhưng cũng làm cho lũ ma quỷ sợ hãi Lão Khá lúc này mới đứng dậy Xốc lại cổ áo Lão dít lên Đến sâu nhà chúng mày Chúng mày giỏi Giỏi Đã thế Ông cho chúng mày chết Nói xong, lão thoan thoát đưa tay bắt chú Xem ra những ấn chú lần này phức tạp cực kỳ Miệng của lão từ từ tụng niệm Gió cát ở đâu nổi lên mù mệt Tiếng lão tụng càng lúc càng to hơn Bàn tay của lão thoan thoát biến ấn Gió thổi ủ ủ Toàn bộ những âm khí bao phủ xung quanh đây Đều bị luồng gió lạ thổi tan hết đi Cứ như vậy lão khá đứng sừng sững cuối cùng lão hếtt to chân ngôn thần lực dẫn Hương linh từ chốn u Minh về Dương Thế an tỏa thần chú đại hữu hình thành kính đại lực chỉ thấy Trên người của lão tỏa ra một luồng khí lực mạnh mẽ. Lần này nó mang theo sát lực chứ không có hiền hòa từ ái như là Phật chú lúc nãy. Bàn tay của lão xòe ra, một loạt những lá bùa liên tục vung tới cung kích. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Còn mà nữ oan khí tích tụ, nó vẫn cứ lao tới giao chiến. Lão khá vung lên thanh kiếm, xuyên những lá bùa qua, đâm tới tràn chát. Cứ như vậy. Lão nổi điên lên, sau đó điên cuồng đuổi theo. Quả thực cho đến lúc này thì mẹ con nhỏ ma nữ đã chứng kiến tận mắt sự khủng khiếp của pháp sư. Bị lão khá cầm kim tiền kiếm lại có thêm bùa lùa cho chạy như vịt. Lão khá lúc này thì cười hành hạch, chú mày biết sợ chưa, chú mày biết sợ chưa. Một lá bùa màu xanh, to lắm, được Lão Khánh lấy từ trong tay nải, cầm một đầu, đầu kia ném cho Lão Khá. Lá bùa được trải ra trông như là một lá cờ. Lão Khá bắt ấn thoàn thoát, điểm lên lá bùa. Hương hòa thỉnh, hương Hoa triệu Thịnh thân cử bước thanh thang tâm tự tại an nhàn, tới lui không vướng mắc siêu thoát cảnh trần gian. Đại lực thần thông U minh rất ngục hình Chỉ thấy Lá bùa tỏa ra một vầng kết giới Khóa chặt lấy vong hồn của mẹ con nhà kia Từ trên lá bùa Chiếu ra trăm ngàn những mũi tên ánh sáng Bắn thẳng tới đám hồn ma Mẹ con nhà ấy Có dãy ruộng đành đạch Nhưng không tài nào thoát được Cho đến khi những mũi tên cứ như vậy Mà lao tới ầm ầm Bốc cháy đùng đùng Hai lão choáng vắng, không thể tưởng tượng được, lần đầu tiên kết hợp với nhau, thực hiện pháp bùa mà lại có uy lực khủng khiếp như thế. Quả tình từ khi thành đạo đến giờ, bản thân lão khá cũng chưa bao giờ thi triển loại đại thần thông này. còn bà nữ mặc dù bị đánh cho tam tành, trên người tả tơi, nhưng nó vẫn không chịu phục. Lão khá díp lên, mày đã không sợ bị đầy vọc. Hiếp ngạ quỷ. Ông cho mày tọa nguyện. Con ma nữ cũng gầm lên một tiếng. Tao cũng sẽ cho chúng mày xuống đây mà làm quỷ hầu cho tao. Lão khá bàn tay bắt ấn. Từ trên tay bắn ra hai sợi chỉ đỏ. Quấn lấy quanh người của ma nữ và hai đứa trẻ. Nó không tài nào nhúc nhích được. Ở bên kia. Con ma nữ trồm lên. Quán lực của nó tỏa ra nồng nặng. Đỏ lom cả một vùng Nó tiến tới chỗ gốc cây mít Dường như ở đó Có chân thân của nó Nó đang trực tiếp đối đầu Chỉ thấy Nó giật phăng một sợi dây chỉ Nó đánh dầm một cái Lão khá bị nó đánh Bật tung sang một bên Rú lên một tiếng máu mũi máu mồm tué le Không nghĩ là con ma nữ này nó đáng sợ đến như vậy Thế nhưng vẫn còn một sợi chỉ Lão đã thực sự động nộ Lão phun một búng máu Thẳng về phía Sợi chỉ Sợi chỉ được thấm máu pháp sư Uy lực tỏa lên Hương hoa thỉnh hương hoa thỉnh, Nương nhờ oai thần Nghe pháp thỉnh Hồn thiêng Hưởng chân linh Hoa thỉnh chân linh Chỉ thấy Luồng pháp lực của Lão Khá Chạy theo sợi chỉ Lué lên một cái Cuối cùng nổ đánh đùng một tiếng Con mà nữ chỉ trong giây lát trúng đòn này Toàn bộ oán lực bị đánh tan tành Chỉ còn lại là một linh hồn yếu ớt rũ rượi Giống như hai con tiểu quỷ kia Lão khá điền tiết Lão lầm bầm bùa trên 5 đấm, lao vào đấm đá túi bụi con ma nữ. Tay Khánh sau một hồi ngẩn ra thì kêu lên, Ờ okay, kìa thầy, sao, sao lại đấm phụ nữ như thế? Lại còn chói người ta dò vào rồi mới đấm là thế nào? Ê, sao lại hèn thế? Lão khá trợn mắt quay lại hẳn học, Mày cầm mò vào, tao thích đánh thì sao? Hả? Nó còn khóc, tao còn đánh. À, còn nước còn tát, tao tát, tao tát. Lão vừa nói, vừa vèo cái mỏ, mày không thấy à? Nó đâm vào mặt tao lên đây này. Lão Khánh cuống cuồng chạy đến, thôi thôi, ấy thôi, được chấp nó làm gì, từ từ để hỏi tội xem là là nó ra làm sao. Từ nãy đến giờ hồn ma của ông Văn Bình bị ma nữ khống chế, nay ma nữ đã bị lão khá bắt được rồi, hồn ma của ông Văn Bình mới được giải thoát, bây giờ ông tiến tới. Mọi người trong nhà bà Văn Bình thấy sự đã hạ màn cũng bắt đầu mở cửa ra xem. Lão Khá bấy giờ mới nhổ tuệp một bãi nước bọt. Tao hỏi mày, vì sao dám cả gan hại người dương thế? Mày không sợ bị đọa 18 tầng địa ngục à? Hừ! Hồn ma lúc này lập lòe nhưng xem ra vẫn cứng cổ. Nếu không gặp thầy Pháp như mày, tao có mà giết cả họ nhà chúng đó. Mày hỏi chúng nó đi, vạn sự đâu có cái gì là tự nhiên, là nhân quả, là báo ứng. Hồn ma của ông Văn Bình và bà Văn Bình biến sắc, lão khá cũng nhanh chóng nhận ra điều gì. Lão nhèo mắt, quay nhìn sang ông bà Văn Bình. Thế này là thế nào? Bây giờ bà Văn Bình quỳ xuống, rồi khóc lóc. Văn Chính quay sang, mẹ, sao vậy? Cô... Con... Còn ơi là tại mẹ Văn Chính ngạc nhiên đỡ mẹ đứng dậy Sao mẹ lại làm thế Thế này là thế nào mà mẹ Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người Bà Văn Bình bây giờ mới kể Cách đây hơn hai chục năm Lúc ấy ông Văn Bình còn trẻ Phong độ Nhà lại có tiền cho nên thường tới lui những chốn ăn chơi Ở trên phố huyện Vui trò ca kỹ Ở đây ông quen với Hồng Sương Là một ca kỹ nổi tiếng Vừa có tài vừa có sắc Nhưng lại vùi thân ở chốn thanh lâu Mặc dù vậy nàng cũng chỉ bán nghệ chứ không bán thân Khiến cho biết bao nhiêu người theo đuổi Mặc dù tuổi ngoài 30 Nhưng ông Văn Bình lúc đó đã có khí chất phong trần quyến rũ Hơn nữa lại cùng với sự hào sản của mình Ông nhanh chóng thu hút được tâm ý của nàng Hồng Sương Chẳng biết từ bao giờ hai người quấn lấy nhau Chìm vào giấc mộng uyên ương Mà nàng Hồng Sương không hề biết Ông Văn Bình cũng đã có vợ con ở quê Những lời thề non hẹn biển ông nói ra Chỉ làm cho nàng càng thêm say đắm Ta thẻ với nàng Ta sẽ đi cùng nàng đến cùng trời cuối đất Nàng chờ ta Ta sẽ giải thoát cho nàng khỏi cái chốn thanh lâu thị phi này Lời chót lưỡi đầu môi làm cho Hồng Sương siêu lòng Cuối cùng nàng trao thân cho Văn Bình Ông Văn Bình lúc đó Cũng ra tay chuột Hồng Sương Ước tính Số tiền có thể giúp cho người chủ thanh lâu kia còn mở thêm cả một thanh lâu nữa Mua cho Hồng Sương một căn nhà trên phố huyện để hai người có chỗ nương nhờ Chớ thiêu thay sự bị bà Văn Bình phát hiện Bà ra tối hậu thư cho chồng Một là từ bỏ ả ta Hai là sẽ mất tất cả Trở thành tên ăn mày lang thang Song song với việc ra tối hậu thư với ông Văn Bình Bà Văn Bình còn cho người tìm đến Hồng Sương đánh ghen Hủy hoại nhan sắc của cô ta Lúc này trong bụng của cô đã mang giọt máu Của ông Văn Bình Như các cụ thường nói Khi nhan sắc bị hủy Thì ông Văn Bình cũng bỏ rơi hồng xương Người đàn ông mà mấy tháng trước Còn thể non hẹn biển Bây giờ đã trở mặt lạnh lòng Bà Văn Bình đã chút giận Lên cô hồng xương Lột quần áo cô ấy Cắt tóc cho ra chợ dĩu trước mặt chúng nhân Cho ném trứng thối cả chua Vì tuổi nhục Hồng Sương đã tìm đến treo cổ ngay cây mít trong vườn của nhà họ Vũ. Bây giờ bà Văn Bình mới thỏa được cơn ghen tuông. Để cho mọi thứ hoàn toàn chìm vào dĩ vãng bà mời thầy đến chấn ểm khe xác của Hồng Sương luôn ở ngay chỗ gốc mít đó, để không có quấy nhiễu được nhà mình. Mọi sự cứ như vậy, Tưởng là đã qua nhiều năm. Nào ngờ sự tình nay lại thành ra thế này. Sau khi bà Văn Bình kể xong câu chuyện, hồn ma Hồng Sương bấy giờ mới gần dọc. Mặc dù ta bị các người hành hạt, nhưng ta vẫn cố gắng níu lại nhân gian. Các người là lũ lòng lang dạ sói. Đến đây, ông Văn Bình dưới ánh mắt nhìn sáng quắc của Hồng Sương mới thở dài. Thực ra, là tạt tôi. Không phải là cô Hồng Xương tự tử, Ở cây mít trong vườn nhà mình đâu. Mà tôi, tôi đã bóp cổ cô Hồng Xương rồi dựng hiện trường. Bởi lẽ, cô Hồng Xương muốn tìm đến nhà ta, Để tố chuyện. Tôi vì sợ mất mặt cho nên... Đến đây, Văn Chính sững sở Anh không ngờ rằng là cha mẹ mình lại có thể ác độc Lại làm ra những cái sự động trời như vậy Anh nước mắt giản rộ Ác giả ác báo Bảo sao hồn ma của cô Lại oán hận nhà họ Vũ như vậy Còn không ngờ Văn Chính nói xong Thì ôm mặt khóc như một đứa trẻ Bây giờ Lão Khá mới nói Tại mọi thứ ân oán đều do thần vị trong cõi vô mình định đoạt. Thôi thì chi bằng nhân quả của ai người đó gánh. Ta sẽ gọi âm binh lên để giải hồn má các người đi. Xuống cõi dưới tự khác có sắp xếp. Dứt lời lão vung tay làm phép. Đám âm binh lập tức hiện ra. Dẫn giải linh hồn đi. Bà Văn Bình thì đứng như chờ chờ, chờ chồng. Phải đến khi có gia nhân dẫn bà vào nhà. Bà mới có thể hoàn hồn. bạc cúi mặt. Cả ơn các thầy đã ra tay cứu giúp Rồi tôi biết Thân tôi cũng chẳng thể tránh nổi nghiệp lực Chỉ mong sau này Con cháu Nó sẽ được yên bình Tử dậy tôi sẽ ăn chay niệm Phật Để bù lại những tội nghiệp mình gây ra Xong Bà sai người lấy tiền trả công cho lão khá Hai lão nhận được tiền Thì cứ gọi là ngoác cả mồm Lâu lắm rồi mới có một pháp sự Được nhiều tiền như vậy Lúc đi về, Lão Khánh bây giờ mới định nói Sư phụ, đúng là sư phụ, đệ tử đúng là không chọn nhầm sư phụ à, Xin nhận của đệ tử một lệnh Tay Lão Khánh cúi lệnh Nhưng tiện chân, Lão Khá lại đá cho một cái Vì cái tội lúc nãy nhìn thấy sư phụ bị ma nó hành Mãi mới chịu ra tay hỗ trợ Lão Khánh bị ngã trỏng vó như con rùa ấy sư phụ gì mà đánh đau thế? Cứ như vậy, thầy trò hí hửng mò ra ngoài chợ, lần này sẽ mua hẳn một con gà, một con cá thật to, về sẽ làm một bữa liên hoan thật lớn với ông cụ Bảnh, cho nó thỏa những tháng ngày đói khát. Vậy là chuyện nhà họ Vũ đã qua, nhưng để lại biết bao nhiêu điều đau thương. Ngay chuẩn bị lên đường trở về bên thủy bờ cõi. Tướng quân Văn Bình, Tướng quân Văn Chính Lặng lẽ nhìn cả phủ tướng quân nhà họ Vũ nay trở lên tiêu điều vắng lạnh Khẽ vút tóc vợ gật đầu hẹn ngày mình sẽ quay về Coi như nhân quả báo ứng sẽ dừng lại tại đây Từ sâu trong phủ vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh